video truyện kiếm hiệp chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 Sa mạc nhất hùng của tác giả Tư Mã Tử Nghiễn diễn và đọc chương Dũng. Trương Thành lúc này thừa hiểu nếu có cuộc động thủ sải gà thì phần chắc cái bại về nàng rồi. Do đó nàng vừa bi thương vừa căm hận. Nàng bế xốc ban đại nương, nàng khóc to vang cầu khổng linh linh. Tiểu thư Tiểu thư, quan đại ca tôi, khổng linh linh bực quá, xong cố gượng buông một câu. Người yên trí đi, có sư phụ ta chiếu cố đến hắn, hắn không có chết được đâu mà sợ. Trương Thành toàn nói gì thêm, bóng bàn đại nương dùng khỏi dòng tay của nàng, rồi như một cơn điên nổi lên, bà nhào tới khổng linh linh. Bà dùng mạnh quá trong lúc bất ngờ, Trương Thanh mất thăng bằng, Không kềm dẫn được thân mình bị ngã xuống đất. Khổng Linh Linh cũng không phòng bị. Thấy bành đại nương nhào tới kinh hải quơ tay gạt ngang. Gạt như người thường chứ chẳng thành ra chiêu thức gì cả. Tuy nhiên cái gạt đó cũng khá mạnh. Đủ hết tung bành đại nương lên cao rơi xuống ngoài xa mấy thước. Nhưng bành đại nương cũng đánh được một cái bạc tay vào mặt của Khổng Linh Linh. Bàn tay của bà ta chạm vào mặt nàng gian lên một tiếng bóp rất lớn, chứng tỏ cái tác đó rất mạnh. Rời xuống, bàn đại nương may mắn chạm chân kịp trên mặt đất, giữ cho khỏi bị ngã. Bà chạp chọn mấy bước rồi mới đứng dứng, bà nhìn khổng linh linh rồi cất tiếng cười gian. Tiểu liễu đầu, chung quy ta cũng đánh trả được ngươi một chốn rồi. Gương mặt của khổng linh linh nhìn rõ dấu năm ngón tay. Đỏ hồng hiện trên gương mặt trắng nhợt. Bên má bị tác sưng dù lên, biến mặt của nàng thành một bộ mặt mẫu tử. Nàng giận quá nhúng chân, giọt theo bành đại nương, dùng hai tay đánh ra tới tóc. Bành đại nương không tài nào tránh kịp, những quyệt đạo trên người một số lớn đã bị khổng linh linh đánh trúng. Một tiếng bình dàn lên, bàn đại nương bị ngã nhào, khổng linh linh lướt tới đạp một chân trên ngực của bà. Rồi nói rằng từng tiếng Bành Quốc Nhân Hôm nay ta cho người chết không có đất chôn thay xác ngươi sẽ bị xài lan hổ báo cấu xé Bị điểm nguyệt khắp thân mình Bành Đại Nương chẳng những không cử động được Mà cũng không phương thốt lên được tiếng nào Bất hóa trong ánh mắt rực lên cái ý chí vật cưỡng bất khuất Ánh mắt đó bắn sang khổng linh linh Những tia lửa phẫn nộ cực độ Khổng Linh Linh rút chân lên Rồi đá mạnh vào người của Bành Đại Nương Bà lăn đi mấy vòng Trường thành trong vào tình cảnh đó Hết sức là bất nhẫn Cấp tóc lướt tới cạnh bên Bành Đại Nương Vừa ôm bà lên vừa nhìn Khổng Linh Linh cất giọng tha thiết nói Khổng Tiểu Thư Dù sao thì Bành Đại Nương cũng là một nhân vật thành danh trên giang hồ Tiểu Thư muốn giết người cứ giết xin đừng làm nhục người ta Khổng Linh Linh phẫn nộ nói Người tránh đi nơi khác đi Để cho mụ ấy mặc xác ta xử trí Chẳng những ta giết mụ Mà ta còn hành hạ mụ đủ điều trước khi giết mụ đó Trương Thanh kiều là khổng tiểu tư Tiểu thư không nên làm như thế Khổng Linh Linh lạnh lùng Nhưng ta lại muốn làm thế thì sao Nàng dương tay tới Giật bành đại nương Vượt khỏi vòng tay của Trương Thanh Trương Thanh toan chậm tới giật lại Nhưng khổng Linh Linh đã dung bàn tay kia Đập mạnh vào vai cố nàng Làm người nàng chạp choãn lùi lại mấy bước rồi mới đứng dứng được. Khổng linh linh lại điểm thêm máy quyệt nữa trên thân hình của bành đại nương. Bành đại nương xuất hạng ước đầu ước mặt, da thịt rung như bị phong giật. Đôi mắt láo liên, chừng như bà ta đau đớn lắm. Khổng linh linh quăng bành đại nương xuống đất rồi mỉm cười đắc ý. Tuy nàng cười nhưng ánh mắt bóp rực ý niệm tàn độc. Tiểu thư không nên đối xử với bà ta như vậy. Phải giải quyết cho bà ta đi tiểu thư à Khẩm Linh Linh cười lạnh <cười> Nếu người còn léo nhéo nữa Ta sẽ cho người nếm chút từ vị như mụ ấy đâu Trương Thành đã quá sức nhẫn này Nàng không cần giữ lễ độ nữa Vừa dung tay đánh tới một chưởng vừa hét Người khác máu thì cứ giết luôn ta đi Khẩm Linh Linh thoát một dòng tay Hất cái chưởng của Trương Thanh qua một bên Đoạn nhanh như chớp xoay bàn tay chộp vào mạch môn của Trương Thanh gần từng tiếng một Người thấy chưa? Rồi nàng lại bật cười lạnh rỡn rồi nói tiếp Ta chỉ chờ ngươi nói lên câu đó Ta chỉ chờ ngươi xuất thủ Ngươi biết tại sao không? Chỉ vì sư phụ ta có dạng đừng bao giờ hành động trước Mà phải chờ người ta xuất thủ đánh mình Mình mới được phản công Nếu cần cũng có thể giết luôn người ta đó Bây giờ ta có giết người luôn cũng chẳng sao bởi ta có lý do rồi nói là làm nàng cử cao một cánh tay định đánh tới nhầmm trúng dầnn trá của Tr thành bóng từ phía sau lưng của cổng Linh Li một tràn cười hăng hát gian lên tiếp theo đó một bóng người lướt tới người đó nhanh như chớp dùng trưởng đánh bật cánh tay của khổng Linh Li sang một bên đồng thời đẩy nàng ra ngoài xa hơn 5 bước Tr thành nghe luồng khí lạnh truyền nhanh vào cơ thể Làm cho nàng rung lên Nàng kinh hãi ngẩn mặt nhìn Nhưng nhìn rồi lại càng kinh hãi hơn Muốn rú lên một tiếng lớn Nhưng lưỡi đã liếu lại không rú được Người đó nhìn Trương Thanh ánh mắt ấm dịu vô cùng nhờ ánh mắt ấm dịu đó Không làm cho Trương Thanh an tâm được Bởi hình dáng của người đó hết sức là kỳ dị Mớ tóc rối bồng lên Gương mặt chẳng chệt những sẹo To có, nhỏ có Ngang có dọc có, riền đôi mắt là có thần. Mở tóc lơm đớm bạc, chứng tỏ niên kỹ của người này đã quá ngủ tuần rồi. Và người đó là một nữ nhân. Có lẽ xưa kia, quái nữ nhân này cũng là một trang sắc nước hương trời. Cho nên ngày nay, dù mang mở tóc rối bồng điểm trắng, dù gương mặt đã trần trệt những vết sẹo vẻ đẹp vẫn còn phản phất ở hương bà. Bà giận bộ y phục rách nát Mường tượng một nữ gia nhân của ai Trong vùng núi non này Nhưng là Nữ gia nhân nào Sao bà ta lại có vẻ có vỏ công ghê gớm vậy không linh linh trắng định tinh thần Rồi nhìn lại nữ nhân già xấu Bớt giác kêu lên Mụ điên Sao mụ lại trốn được ra đây hả Sư phụ biết được thì mang khổ đó Mụ không sợ bị rút gần sao Đã điên thì còn sợ gì Nếu người đó là một người điên, Khổng Linh Linh còn giảng lý, còn hăm dọa làm gì chứ? Có đúng là bà ấy điên thật không? Hay là gián vẽ của bà ta xấu xí dơ giái khoai hài quá, mà nàng gọi bà ta là bà điên? Trường Thanh không thể hiểu nổi sự tình, nàng chú ý theo dõi những diễn biến giữa bà ấy và Khổng Linh Linh. Nghe Khổng Linh Linh hăm dọa như vậy, lão số nữ chừng như rất sợ hãi, từ từ nép mình về một chỗ. Cách cục diện cũng hơi xa xa Trương thành biến sắc Thấy ra bà điên thật Tùy điên Bà vẫn có một điểm nhỏ lý trí Nhờ vậy bà mới biết được Trước lời hâm dọa của khổng linh linh Nên có chút sợ Điều mà Trương Thanh vừa phát hiện Là bà ấy vẫn chịu dưới sự Hệ thống của khổng linh linh Nếu thế nàng chẳng còn hy vọng gì Nơi bà ta nữa Lão xu nữ vừa rời xa cục diện rồi Khổng Linh Linh lại bước đến gần Trương Thanh cười lạnh lùng thốt. <cười> ngươi đừng hy vọng mụ điên ấy cứu ngươi, chẳng bao giờ mụ ấy dám trái lệnh của ta đâu. Nàng nhấp cánh tay lên, trồng tư thế sắp sửa suốt chiều. Trương Thành biết rõ, không làm sao đủ sức để ngân chiến với Khổng Linh Linh, dù có xuất thủ phản công. Bắt quá cũng chỉ là chuyện liều lĩnh, gượng gạo, nàng chẳng mong gì, quà chứ đừng nói chỉ là thắng. Một phương cách duy nhất giúp nạn thoát nạn là cầu diện nơi lão số nữ kia. Nhưng làm sao cầu diện nơi bà ta khi bà ta là một người điên? Khổng linh linh lại sẵn sàng hâm dọa ngăn chặn bà ta. Nàng khẽ đưa mắt lướt nhìn về phía bà. Quả nhiên nữ dân điên đáp ứng sự cầu cứu của nàng qua ánh mắt tha thiết đó. Bà ta kêu lên mấy tiếng, âm thanh khàng khàng nghe chẳng rõ là bà ta muốn nói cái gì? Đoạn bà bước tới Đứng chắn trước mặt của Trương Thanh Đưa lưng về phía của nàng Một hướng sàn phía Khổng Linh Linh Khổng Linh Linh nổi giận hét to Mụ điên tránh ra Tránh mau đừng sen vào chuyện của ta đó Nữ nhận điên chẳng rõ gì điên thật Hai quật cử lắc đầu tỏ cái ý Không tránh đi đâu cả Khổng Linh Linh lại hét Thế là mụ tự tìm cái chết đó Đừng có trách ta nha Bàn tay của nàng chết lên Chưởng phong đã phát ra rồi, giúp tới người của nữ nhân điên liền. Nữ nhân khẽ xoay bàn tay của bà, ngênh đón chưởng phong của đối phương. Như lần trước, một tiếng bình dàn lên, khổng lên linh, linh bị bà đẩy lùi về phía hậu. Bây giờ khổng linh lên giật mình, nàng bắt đầu nhận thức nữ nhân điên lợi hại phi thường. Từ trước, nàng có ý khinh miệt bà, và cứ tưởng là trong khóc ngoài truyết lão thái thái ra. Chẳng còn ai là đối thủ của nàng Nhưng nữ nhân điên đã chứng minh sự trái ngược Qua hai lần hất dội nàng Rất dễ dàng Như hất một đứa trẻ con vậy công lực đó trên hãng nàng Chẳng dẫn trên một bậc Mà chắc chắn là phải trên nhiều bậc Tuổi nhục cho nàng hơn nữa Là người hơn nàng chỉ là một kẻ điên Hình thể không còn giống như con người nữa Nàng quả cường cao ngạo trong tình thế đó Cũng cảm thấy hơi gườm gườm. Đương nhiên là phải về giặt rồi. Nàng hư lạnh một tiếng rồi thốt. Mụ điên. Mụ dám bên dựt người ngoài chống đối với ta. Được rồi. Ta sẽ tố cáo với sư phụ. Thử xem mụ nói lời gì với sư phụ đây. Nàng quay mình bước đi ngay. Chừng như nữ nhân điên rất sợ cái chuyện. Nàng đem sự tình mắt lại với tuyết lão thái thái. Nên cấp tóc nước tới. Nắm áo của nàng giữ lại, bà lý nhí những gì chẳng ai nghe rõ, xong nhìn qua thần sắc của bà. Ai ai cũng hiểu đại khái là bà, gian cậu nàng đừng đi mất sư phụ. Bất tình linh khổng linh lên chớp tay điểm nhanh vào một quyệt đạo dưới nhũ qua của bà. Nữ nhân điên không phòng bị, tự nhiên hứng đúng ngón tay của nàng. Bà đau quá rú lên một tiếng lớn ôm ngực ngã xuống. Khổng linh linh để mặt cho bà nằm đó. Cấp tóc quay mình nhảy đến trước mặt của Trương Thanh tấn công tới thấp Bắt buộc Trương Thanh phải ngân chiến, xong bất quá ở trong cái thế chẳng đặn đựng. Nàng phải chống trả, chứ thừa hiểu là mình còn kém khổng linh linh rất xa. Đánh với sự miễn cưỡng, thì còn mong gì cứu giãn tình hình. Tùng lắm là nàng kéo dài thời gian một vài phút giây, vậy thôi, dù có bại cũng không có bại gấp. Chỉ qua ba chiêu đầu, Đến chiều thứ tư thì Trương Thanh bị Khổng Đình Linh, Linh đánh bật ra sàn. Trong khi nàng lão đảo chực ngã thì Khổng Đình Linh, Linh bật cười ghê sợ, tung tiếp theo một chưởng rất mạnh liệt. Chưởng phong vút đi vụù vụù, cuốn gấp đến nàng. Giờ lúc đó ngữ nhân điên bỗng đứng lên, cổ gượng đau lức đứng, đứng chặn nơi khoảng trung gian, cũng như lần trước đưa tài tiếp đón phong của Khổng Đình Linh, Linh. Nhưng công lực của bà ta Giảm qua sự điểm nguyệt của khổng linh linh lần này Bà không ngăn chặn được Khí thế của khổng linh linh nữa Cái lại còn bị nàng Bắn tung ra xa lão đảo chân Lại ngã xuống Ngã xuống rồi Bà vẫn sợ trương thanh bị khổng linh linh sát hại Dùng hai chân dặm xuống mặt đất Lấy thế bật mình đứng lên Đoạn nhảy tới Bà đứng chắn giữa sông phương Lưng trở về phía trương thanh Mặt hướng sang khổng linh linh Bà tỏ rõ ý chí cương huyết ngăn chặn Khổng Linh Linh hạ thủ tàn độc đối với Trường Thành. Khổng Linh Linh so dẫn cực độ quát lớn lên. Mụ điên! Thế là mụ nhất định chống đối với ta. Mụ muốn chết, ta cho chết luôn. Ta giết mụ rồi, ta sẽ giết nàng ấy sau. Nàng thốt xong dung tay ra liền. Nữ nhân điên đưa tay ngân đón. Bây giờ bà không còn mạnh mẽ như lúc vừa xuất hiện. Bị lực đạo của Khổng Linh Linh đánh sang, bà nghe toàn thân bị chấn động rất mạnh liệt. Tuy lần đoán được trưởng kình của Khổng Linh Linh, bà vẫn trao trao người phải cố gượng lắm mới đứng dẫn lại được. Trường Thành hết sức bất nhẫn, thấy những nhân điên này mấy lượt can thiệp giải cứu cho nàng. Đến nỗi phải bị đánh nặng, nàng bước tới nắm áo của bà kéo về phía nàng, thốt qua niềm cảm khích. Bà bà! "Khỏi cần phải tiếp trả cho tôi, bà cứ để cho nàng ta giết tôi đi." Nàng đứng đắn là mình phải giết bị chết vào tay của Khổng Linh Linh nên buộc miệng than. "Dạ gia, gia ơi, đáng lý con nên vì nghe lệnh của gia gia không nên đến nơi này, từ nay gia gia không còn gặp lại con nữa, thành nhi cam tội bất hiếu với gia gia." Nữ nhân điên bỗng nhiên biến sắc mặt, Các giọng khàn khàn kêu lên, "Thanh, Thanh nhi" Có lẽ đây là lần đầu tiên Nữ nhân điên nói thành lời Cho nên khổng linh linh hết sức lấy làm lạ Nhưng cảm giác đó chỉ hiện lên một thoáng thôi Nàng chẳng quan tâm gì Đến sự biến đổi thần sắc của nữ nhân điên Bởi nàng chỉ có chú trọng đến chuyện hạ sát Trương Thành Nàng lúc tới sắp sửa tấn công Trương Thành chưa kịp phản ứng Nữ nhân điên lại rít lên liên tiếp mấy lượt Thành Thành nhi Đồng thời bà bất chấp thương thế do chưởng kịnh của khổng linh linh gây nên vừa rồi Giọt mình tới ngền đón thấy công của khổng linh linh liệt Thọ thương bà đã mất khá nhiều khí lực Chẳng rõ tại sao đột nhiên bà trở nên mạnh mẽ phi thường Dùng tài đánh ra mấy chưởng bức khổng linh linh phải lùi lại mấy bước Khổng linh linh vừa thẹn vì bị bà bức thoái Vừa giận bà vừa chận hành động của nàng Cô ạ hét lên một tiếng lớn Thay đổi thủ pháp Xuất phát mấy chiều vô cùng nguy dị Nữ nhân điên cố tránh né Xong không tài nào thoát khỏi Chưởng pháp tân kỳ của đối phương Lài hoài một chút Bà hướng trọn một chưởng kình ở nơi ngực Chưởng kình đó khá mạnh Làm cho bà chấn động toàn thân Lão đảo người rồi ngã xuống Máu tươi từ miệng giọt ra Bà không còn đứng nổi nữa Một chẳng làm Hai chẳng thôi, khổng linh linh lướt theo ngay, nàng cử cao cánh tay toàn dáng xuống một chữ, kết liệu tính mạng của nữ nhân điên. Bỗng co tiếng quát đâu đó vàng lệch, không được giọng động. Một giọng nghiêm lạnh tiếp nói, sao người cố ý hạ sát bà ta hả? Khổng linh linh dừng tay ngay, cánh tay đó không thể ở lơ lửng nửa chừng, nàng buông thỏng xuống. Câu nói vừa dứt âm gian Một lão ẩu tử Từ xa lao giúp mình tới như bay tay cầm một chiếc quải màu đen bóng nhoáng Vừa đến nơi lão ẩu giọng đầu quải xuống đất Cập cập đồng thời lên tiếng trách mắng Linh linh Người to gan lắm rồi Dám đánh người trọng thương Ngay tại sơn cốc của ta cũng linh linh kinh hải ra mặt Đưa tay run rung chỉ trương thanh rồi thốt Sư phụ Bạch quốc nhân Di lệnh của sư phụ, tự ý đưa nàng đó đến cốc Đệ tử mấy lượt giảng giải, mụ bành không chịu nghe Bắt buộc đệ tử phải dân theo lời của sư phụ phần phó từ trước, định sát hạ cả bọn họ Lão ẩu lại dọng đầu gậy xuống đất, cọp cọp rồi quá Ta nói bất quá để chứng tỏ là ta không thích ai đến quấy rầy ta vậy thôi Nào có phải là thực sự ta bảo người sát nhân Người ta lỡ đến đây đành rằng di lệnh của ta Xong họ cũng chẳng đến nối phạm tội chết Người há chẳng biết là tuyết thần cốc Không thể nhiễm mùi máu tanh sau Tại sao người dám gây cuộc đổ máu ở trong cốc này Không nên lên giật mình Sửng sờ một lúc đoạn hấp tóc phân Trạch Đệ tử chẳng thấu đáo ý tứ của sư phụ Cho nên nghe sao thì thi hành vậy Thành đắc tội với sư phụ Tuy nhiên bệnh cốt nhân chưa chết sư phụ ạ Bất quá bà ấy bị đệ tử điểm quyệt mà thôi. Thực sự thì đệ tử cũng chẳng quyết tâm làm khó khăn chi cho bãi Lão ẩu hừ một tiếng, sắc mặt có vẻ phẫn hận. Ngươi không làm gì khó khăn đến người. Thế sao ngươi lại dùng thủ pháp tuyệt độc đánh người đến lệch gân sai khớp xương như vậy? Khi ta truyền cho ngươi thủ pháp phần cân thác cốt, ta có căn dặn ngươi không nên khinh thường sử dụng bừa bái kia mà. không nên linh, linh sáng mà Vì bà ấy đã vô lễ, dám buông lời xúc phạm đến sư phụ đó. Trường Thành lập tức kêu lên. Khổng Tiểu Thư đừng du quan cho bành đại nương. Lúc nào bành đại nương cũng tôn kính lão Thái Thái là bởi tiền bối đáng được đời trọng vọng. Thì làm gì mà bà dám vô lễ với lão Thái Thái hả? Có mặt lão ẩu, Khổng Linh Linh không dám hung hăng như trước. Tuy không dám làm gì, nàng cũng trừng mắt căm hờn nhìn trương thách. Lão ẩu hừ một tiếng, rồi điềm nhiên như thường, chẳng biểu lộ một cảm nghĩ nào. Bà nhìn xuống nữ nhân điên đang nằm bất động, cành miệng máu giọt ứ động, máu sắp đông đặc lại. Ngã màu đen đen, bà cao giọng hỏi. Việc gì ta cũng có thể bỏ qua, nhưng ta muốn biết tại sao người đánh bà này trọng thương đây. Khẩm linh linh cuối đầu nói Dạ lúc đệ tử toan giết nàng đó Bất thình linh thì bà ấy xuất hiện can thiệp Bà là một mụ điên mà Nàng chưa dứt câu Lão ẩu đã quét chiếc quải sang qua Trúng lưng của nàng Nàng ngã nhào xuống đất Lão ẩu hét lớn Mụ điên Nữ nhân điên Ai cho phép người gọi như vậy hả không lên linh, linh đào quá Lần đi mấy giọng Xong chẳng dám đứng lên vừa khóc vừa thốt Đệ tử có biết gọi như thế nào chứ Nghe sư phụ gọi sao đệ tử gọi vậy thôi Lão ẩu quát giận Ta gọi sao là mặt chuyện của ta Người không được gọi theo như vậy Người có biết nàng ta là ai không Khổng Linh Linh vẫn khóc nói Con không biết bãi là ai Sư phụ có bao giờ nói cho con biết đâu Lão ẩu hơi lắng dịu cơn thịnh nộ Gương mặt của bà thoáng lộ vẻ buồn Nàng là con gái của ta đó Con gái độc nhất của ta đó không linh lình biến sắc Nàng ngưng khóc ngay rồi lẩm nhẩm Thực tình đệ tử không biết Lão ẩu hừ một tiếng rồi nói Tâm hãy cút đi Cút luôn vào đơn phòng Nếu ta không gọi người không có được ra khỏi nơi đó Không linh linh mất cả vẻ hung hăng. Nàng lồm cầm ngồi dậy, rồi đứng lên bước đi liền. Trường Thanh trốn mắt nhìn sự việc xảy ra hết sức là kinh dị. Nàng không tưởng là tuyết lão thái thái có một người con. Người con đó lại là một nữ nhân điên. Nàng muốn hỏi lại, nhưng lại thôi. Rồi nhìn lão ảo bước tới giải quyết cho bành đại nương. Bành đại nương cử động được rồi lắm nhẩm nói. Lão, lão thai thai, tôi, lão ẩu khoát tài, khỏi nói gì hết, ta đã hiểu rồi, ta không có trách ngươi thì thôi. bàn đại nương trầm gương mặt nhìn sang Trương Thanh kính đáo dãy tay, cái ý của bà ta bảo nàng bước tới bãi kiến tuyết lão thai thai. Trương Thanh không kịp làm gì cả, lão ẩu đã quay mình bước về phía nữ nhân điên, rồi ngồi xuống bên cạnh bà ấy vừa xoa nắng vừa thốt. Hương Nhi, Còn có sao không, Con rời mật thốt ra đây làm cái gì, Đến nỗi phải bị nó hạ độc thú như vậy, Nữ nhân điên nhờ lão ẩu so nắng một lúc, Đã tỉnh lại ngay, Bà buông từng tiếng một, Dù bà muốn nói gì đó trọn câu, Nhưng cố gắng mãi cũng không thốt được, Nên nói một cách đứt đoạn, Thành Nhi, Thành Lão ẩu lộ giả kích động vô cùng bà tiếp. Hường nhì, con đã nói được rồi sao? Tốt lắm con. Nữ nhân điền cứ gọi mãi hai tiếng thành nhì. Ánh mắt của bà ương ước. Lão ẩu lại đưa tay áo qua mắt của bà dịu dọng tiếp. Hương nhi à, con cũng khóc được rồi sao? Bà cung cung kính kính rồi tiếp luôn. Ôi tạ ơn trời Phật làm cho con gái của già bỗng nhiên lại nói được khóc được cầu xin ơn trên phù hộ cho nó một ngày nào đó khỏi bệnh thật nó đáng thương hại quá chừng đi nữ nhân điên mấp máy đôi môi muốn nói gì nữa xong lão ổ hấp tấp hơn gọi bà hương nhi à con đã nói được như trước rồi còn hãy gọi mẹ đi mẹ đây con ơi Hơn 20 năm rồi Có khi nào con gọi mẹ một tiếng nào đâu Gọi đi con Mẹ đây nè Nữ nhân lần này thì khóc thật sự Nước mắt chảy ra thật nhiều Chứ không hương ước như trước Giọng nói của bà thấp lắm Yếu lắm Chừng như bà không còn một điểm sinh lực nào Nhưng bà vẫn gọi lão ẩu Bằng hai tiếng trương thành Thành Nhi Thành Nhi Lão ẩu gắt nhẹ Mẹ đây Sao con không gọi Con lại gọi ai vậy Nữ nhận điên càng khóc lớn hơn Mẹ Thành Nhi Của con Thành Nhi Tương Thanh nghe bà cứ gọi tên nàng mãi Nàng hết sức là kỳ quái Nàng muốn hỏi lắm Xong nghĩ lại Bà ta có tỉnh hẳn chưa Hay vẫn còn điên điên dại dại Nếu bà còn điên dại Thì nàng hỏi cũng vô ích Hơn nữa lão ổ ở kế một bên đó Nàng ngại quá Còn dám hỏi anh gì Bỗng lão ẩu đưa tay điểm nguyệt Nữ nhân điên hôn mê Đọn bà đứng lên gọi Trương Thanh Bế mẹ của người đi theo ta Trương Thanh biến sát Mẹ nàng Nàng tưởng chừng như nghe một tiếng xét ngang tay Nàng không tin lão ẩu nói như vậy với nàng Nàng lắm nhắm Mẹ tôi Mẹ tôi đó sao Lão ẩu nổi giận quát to Cha con ngươi Làm cho thân thế của nó ra như vậy nè Còn chưa vừa lòng nữa hay sao Ta nghĩ tàn độc như bọn ngươi là cùng Dù báo cũng không có tàn độc hơn cha con của ngươi Nếu cha người dẫn sát đến đây Ta sẽ xé sát cha người ra tầng tầng mảnh dung cho mà xem Trường Thành sửng sợ Nàng như người từ trên trời rơi xuống Nàng có hiểu biết gì đâu Bà già này đang nói cái gì đây Tại sao cha con của nàng có liên quan đến con gái của bà ta chứ Từ ngày nàng khôn lớn Gia gia của nàng cho biết là mẹ nàng đã mất từ lúc nàng còn thơ ấu Mẹ đã mất rồi Còn mẹ nào ở đây nữa Nàng ngây như pho tưởng đứng đờ người ra đó Lão ẩu lại quát lên Sao ngươi đứng thừa ngươi ra như vậy Còn chưa chịu cổng nó đi cho ta Hay là ngươi hiềm Nó xấu xí đây hả Bà ta chẳng đáng là mẹ của ngươi Có phải vậy hay không Gương mặt của Tuyết lão thái thái Biến sắc xanh giận Niềm phẫn nộ nơi bà sôi sục cực độ Trương thanh kinh hoàng hấp tấp Nàng cúi xuống ôm sóc nữ nhân đi Lão ẩu đi trước Nàng bám sát phía sau Sau cùng là bành đại nương Bà cũng lặng lặng đi theo Khi mọi người rời khỏi cục trường quan Sơn Nguyệt vẫn còn đứng đó Đối với mọi diễn tiếng chung quanh chàng vừa qua Chàng chẳng hay biết chi cả Nhưng những diễn tiếng đó Lại có liên quan trọng đại với chàng sau này Bế nữ nhận điền đi theo lão ẩu Trương Thanh nghĩ ngợi miên mang về sự tình Nhiều nghi vấn nói lên trong tâm tư của nàng Nhưng nàng làm sao tìm được những giải đáp Vừa suy nghĩ vừa bước đi Khi nàng ấn đầu lên nàng mới hay là mình đã bước đến một giải nhà có nhiều vòng Tuyết lão thai thai bước dạo trước Chỉ tay về phía trước vườn rồi lên tiền bảo Đặt mẹ người lên đó Ngồi một bên canh chừng nó đi Ta vào trong biển liệu mấy món thuốc Chữa trị cho nó đã Phải nhớ là Bà ta là mẹ của người đó Người nên dằn lòng chịu khó với bà ta Nên kiên nhẫn đi tốt xong bà bước đi liền Bành đại nương lấy làm lạ Bước tới hỏi Mẫu thần của cô nương đây sao Nếu thế thì chẳng quá ra Tuyết Lão Thái Thái là ngoại tổ mẫu của cô nương rồi Trương Thanh lắc đầu Ôi thật ra tôi cũng không biết sự thật như thế nào Đại Nương ơi Từ ngày ta không lớn đến nay Ta chưa hề thấy mặt mẹ của ta Gia già của ta thì bảo là mẹ ta đã chết từ lúc ta còn nhỏ Bây giờ Lão Thái Thái nói thế Ta hết sức là quan mang Bành Đại Nương chớp mắt nói Chẳng khi nào Tuyết Lão Thái Thái nói ngoà đâu Phải có nguyên nhân như thế nào. Lão Thái Thái mới nói như vậy. Bà điên kia hẳn phải đến núi này từ lâu. Bà lại không nói năng được. Thần trí hỗn loạn. do đó lão Thái Thái mới gọi là bà điên. Và quán thúc ở trong phòng kính. Mãi đến bây giờ bà mới biết được. Người ấy là con gái của lão Thái Thái. Trường thành đỏ mặt. Lệ thảm chực tuôn tràn rung rung giọng rồi thốt qua xúc động. Ta hi vọng đó là mẫu thân của ta Dù mẫu thân có ta có điên cuồng xấu xí Ta cũng kính yêu như thường Ta thiếu vắng tình mẹ từ lúc còn nhỏ Nhìn thấy gia đình của người khác Mẹ con thương nhau Còn kính mẹ Lòng của ta hết sức là đau buồn Tuyết lão thay thai đã trở lại Với nhiều thứ thuốc Nghe thành thành nói đoạn cuối Bà nhìn nàng lạnh lùng rồi hỏi Người bất chấp bà ta xấu xí Bà ta điên cuồn có phải không? Trương Thanh rơi lại Thương mẹ là thương công ơn xâm dưỡng Chứ nào phải thương hình dạng Thương tình trạng Mẹ xấu xí cũng là mẹ Mẹ điên cuồng cũng là do bệnh do căn Điều đó có ảnh hưởng gì Đến tình mẫu tử chứ Nếu bà ấy là mẫu thân của ta Ta vẫn xem bà đẹp hơn tiên nữ Ở trên trời Bà sáng suốt ngang bật hiền bậc thánh Chừng như tuyết lão thái thái Xúc động vì lời nói của nàng Dẻ lạnh lùng nơi mặt của bà ta biến giận Rồi bà tỏ lộ niềm thương cảm thở dài nhẹ giọng nói Ngươi còn có lương tâm đó Ngươi còn hơn cái người cha của ngươi nhiều Cha vì... ngươi chẳng có một điểm nhỏ lương tâm nào Ngày xưa mẹ ngươi cũng đẹp như ngươi Bởi nó đẹp nên cha ngươi mới yêu quý và kết hôn với nó Nó vì ngươi nên ra thân thế như thế này đó Trương Thanh hấp tắp hỏi, Lão Thái Thái, sự việc ngày trước như thế nào? Lão Thái Thái hừ một tiếng rồi nói, Sau này nếu có dịp, ta sẽ nói cho nghe, Bây giờ ngươi hãy lo chữa trị cho mẹ ngươi, Đúng là một cơ hội may mắn hiếm có. Bà dùng khoa chăm cứu, chữa trị cho nữ nhân đi. Việc làm hết sức là khó khăn tế nhị, Bà còn nhờ Trương Thanh và Bành Đại Nương phụ giúp, Trong khi mọi người chăm chú, chữa trị cho nữ nhân điên, khổng linh linh đột nhiên bước vào, dẻo phẫn hận còn hiện trên gương mặt của nàng. Không ai biết, nàng đã vào phòng, nàng bước đến sau lưng của tuyết lão thái thái, ánh mắt của nàng ngồi sát khí, nàng đưa tay lên, bàn tay nhắm đúng hậu tầm của lão thái thái. Đương nhiên chiều trưởng đó, nàng trúng đích, chạm vàng lên vô cùng quái dị. Tuyết lão thái thái chúi tới ngã mình trên người của nữ nhân đi nhưng liền sau đó bà quay nhanh người lại trừng mắt nhìn khổng linh linh. Khổng linh linh vận dụng toàn công lực bệnh xanh đánh lén sư phụ, nhất định là sư phụ phải chết ngài dây chiêu trưởng trí mạng đó. Ngờ đâu thái thái chẳng có chuyện gì, bất giác nàng sợ hãi đến sám mặt, lùi lại từ bước, từ bước một. Tuyết lão thái thái để cho nàng lùi đến tận khung cửa, đòn cao giọng nói với nàng. Linh linh, hiện tại ta bận dẫn công chữa trị bệnh nhân Không thể phân tâm nghĩ đến tội phản nghịch của ngươi Đó là một cơ hội duy nhất cho ngươi rời khỏi nơi này Trốn đi càng xa càng tốt, càng có lợi cho ngươi Trốn đến nơi nào ta không có thể tìm ra được ngươi Ngươi đi đi, nếu ngươi còn sống sót trên cái thế gian này Tốt xong bà tiếp tục dùng chăm cứu Chích vào quyệt đạo của nữ nhân đi Bà làm cái việc chữa trị đều đều Tự hồ chứng lực của nàng đệ tử phản nghịch Không gây nên một ảnh hưởng nhỏ nào nơi bà Khổng Linh Linh kinh hoàng xuống lên một tiếng phóng chân chạy đi Đúng là nàng chạy chất Chứng kiến cảnh đó Bành đại nương sửng sờ đến ngay người ra Khi bà tỉnh hồn Thì Khổng Linh Linh đã chạy mất dạng rồi Bà hét lên một tiếng cắp tóc đuổi theo Nhưng tuyết lão thái thái Gọi giật bà lại cốt nhân trở lại đi Bành đại nương không dám cãi lời thái thái, dừng chân ngay rồi quay mình trở vào phòng cất giọng căm hận. Con tiện tỳ nó đã sanh tâm bội phản, sao thái thái không để cho tôi đuổi theo bắt nó trị tội. Tuyết lão thái thái nhẹ thở dài rồi nói, Tông lực của người không có bằng nó, có đuổi theo thì cũng vô ích, chẳng những thế nó có thể sát hại người đó. Bành Đại Nương không phục sự nhận xét đó Nhưng chẳng dám nói gì Chỉ hỏi Tại sao Thái Thái dùng tha cho nó đi dễ dàng như vậy? Trước lão Thái Thái toàn đáp bỗng biến sắc mặt Rồi há miệng phun mấy bụng máu tươi Bà không đứng dưỡng nổi phải ngồi xuống ghế Bành Đại Nương kinh hãi hấp tắp hỏi Thái Thái! Thái Thái có sao không? Trước lão Thái Thái cố gắng ức chế cơn trào lòng Rồi nhẹ giọng đáp Chẳng có sao đâu Cốt nhân à Ngươi không nên quá lo ngại Bây giờ ngươi vào trong đơn phòng của ta Lấy chiếc bình màu đỏ Ta để ở trên cái giá nơi phía đông Đi lấy góc cho ta đi Bành đại nương giọt mình đi liền Tiết lão thái thái nhắm mắt lại dưỡng thần Sắc mặt của bà biến đổi đáng sợ Trường Thành đứng một bên khẩn trương cực độ Sông nàng có biết làm gì hơn Nàng cũng chẳng dám hỏi hang gì, ngại làm kinh động, thái thái trong khi bà còn yên tĩnh. Không lâu lắm, bàn đại nương trở lại với hai bàn tay không, bà hấp tắp kêu lên. Thái thái ơi, trong đam phòng mọi vật dụng đều đã xáo trộn, chiếc bình đó chẳng biết biến mất từ lúc nào, tao tìm mãi không thấy. trước lão thái thái biến sắc, mở mắt ra trầm giọng. Còn tiền tỳ đó quá thật là tàn độc. Trường Thành lấy trong mình ra một chiếc bệnh thuốc Tôi có loại băng xạ toàn mạng tán đây, lão Thái Thái Loại thuốc này chiên trị nội thương công hiệu vô cùng Lão Thái Thái đưa tay gạt tay nàng rồi căm giận nói Ta thà chết chứ không có khi nào chịu dùng thuốc của phụ thân người đâu Bà giận, nói lên phải lớn tiếng Vì nói lớn nên tiêu hao công lực Bà lại mở ra mấy ngụm máu tươi nữa Bây giờ thì bà đã kiệt sức, không còn gượng nổi được nữa, từ trên ghế bà ngã xuống nợp. Bành đại nương cấp tóc bước tới, nâng thái thái, nhưng biết làm sao đây để cứu thái thái. Lúc đó nữ nhân điên không còn hoàng hoại vì đau đớn nữa, nên nằm yên. Sở dĩ bà không nghe đau, bởi tuyết lão thái thái đang bị thương thế hoành hành, không tiếp tục công việc chăm cứu, tại các việc đạo còn thừa lại. Tường Thanh thấy bà nằm yên, Liền buông tay kềm chế Đoạn rốc miệng của cái bệnh Lấy ra hai hoàng thuốc màu trắng nhét vào miệng của tiết lão thái thái Nàng gọi bành đại nương Đại nương tìm cho chút rượu đi Thuốc này phải có rượu dẫn mới màu có công hiệu Bành đại nương dội dã Rồi khó khăn lên tiếng nói Trương cô nương tôi ngại không ổn đó Bởi tính của lão thái thái tôi biết quá rõ rồi Trương Thành nghiêm sắc mặt nói Không có sao Nhất thiết mọi hậu quả đã có ta hứng chịu ta không thể nào ngơ mắt đứng nhìn người sắp chết mà không cứu. Trong khi còn hy vọng cứu. Bành đầy nương chẳng biết phải làm sao. Bà ta phải chạy đi tìm rượu. Có rượu rồi. Trường Thanh đổ luôn vào miệng của Thái Thái. Nàng ngồi xuống bên cạnh bà. Xoa nắng cho máu lưu thông đều đều. Không lâu sau thì tuyết lão Thái Thái tỉnh lại. Nhìn thoáng qua tình hình. Bà đã biết rõ sự việc diễn tiến như thế nào. Bất giác bà sôi vẩn. Dùng tay đánh ra một chưởng. Đồng thời cao giọng hét lên Tử liễu đầu Sao người dám lấy thuốc đó mà giải cứu cho ta Hừ, Người giải cứu cho ta Là người hại ta đó Người có biết hay là không Trung trưởng của Thái Thái Trương Thanh nhào ngửa người Nhưng nàng có kẻ chi đau đớn nữa Miễn sao cứu tỉnh được Thái Thái thì thôi Nàng rung dọng gian cầu Thái Thái ơi xin người hãy hiểu giùm ta Đó là lỗi thánh dược uống giàu Thì thương thế sẽ dịu lại liền. Tuyết Lão Thái Thái lại quát lên. Cầm ngài cha ngươi tài ba chi đó mà ngươi dám cho là thanh vượt. Những cái thứ vô dụng do hắn chế ra hả? Trương Thành không nói gì nữa. Nàng bật khóc. Bành Đại Nương nghĩ đến một câu nói gì cho tình thế bớt căng thẳng. Lão Thái Thái nên thương xót trương cô nương. Nàng có thành thâm mà. Tuyết Lão Thái Thái nạt luôn. Ngươi cũng cầm miệng lại cho ta nhờ, Năm xưa hắn tuyệt tình cùng con hương nhi của ta, Ta đã có phát thề là sẽ tìm hắn trị tội, Bây giờ ta dùng thuốc của hắn, Thì làm sao ta trị tội được hắn đây? Trương Thành thưởng thốt và giọng nứt nở, Thái thái, ta chẳng biết ngày trước gia già ta đắc tội với thái thái như thế nào, Ta chỉ biết là hôm nay tự ta, ta muốn làm cái gì đó hợp đạo lý với Thái Thái. Điều đó do chính cá nhân của ta, chứ chẳng phải để chuột tội cho gia gia của ta đâu. Bởi ta đâu có biết quán cựu giữa Thái Thái và gia gia của ta, mà ta toàn cởi mở chứ. Hơn nữa, ta vì mẹ, vì quan đại ca, hai người đó còn cần nhờ Thái Thái chiếu cố. Dạng nhất họ có bề gì thì chắc chắn là ta... Nàng làm sao dám gọi Tiết Lão Thái Thái là bằng bà ngoại Mặc dù bà chính là ngoại tổ của nàng Muốn gọi như vậy ít nữa Nàng cũng phải chờ lệnh của cha Hay gần một bên đây Phải có cho phép của bà cho phép mới được Tiết Lão Thái Thái nhìn lên chiếc giường Nơi nữ nhân điên đang nằm bất động Bà khẽ thở dài Thần sắc của bà dịu lại Rồi bà nhẹ giọng nói Hoàng nghiệt Đúng là hoàng nghiệt mà Trong đời ta ta gặp toàn là ba cái thứ hoang nghiệt không hả? Đoạn bà đứng lên, từ từ bước đến cảnh giường, Nắm tay nữ nhân điên, nghe mặt một lúc, Sau cùng bà cất đầu, lộ niềm vui rồi bà nói tiếp, Thốt lắm, Hương Nhi qua cơn nguy rồi, Chỉ hận tử liễu đầu đó xuống tài quá độc Làm cho ta không thể cứu chữa Hương Nhi lành mạnh đúng thời gian mong muốn, Như thế này Hương Nhi phải chịu khổ mấy hôm nữa rồi Những mũi chăm còn cắm trên mình của nữ nhân điên Tuyết Lão Thái Thái nhìn qua một lượt Rồi từ từ rút từng mũi một Trao cho bành đại nương rồi nói Người đem những mối châm này chôn dưới đất Nhớ chôn là thật sâu nha Xong rồi người lấy rượu Thòa khắp người của Hương Nhi Phải nhẹ tay đó Đừng làm cho nó kinh động tỉnh lại Bà quay sang Trương Thanh rồi bảo Người theo ta vào đơn phòng Xem con tiên tỷ đó đã đánh cắp của ta những thứ thuốc gì rồi Trương thành biết ngài tiết lão lão muốn nói riêng với nàng sự tình chi đó Nên nàng không do dự đi theo bà liền Nàng còn do dữ thế nào được Giả như bà có hận thù với gia gia nàng Thì chuyện đó thuộc về thời gian trước Nàng hoàn toàn vô can mà Hủng chi mẹ nàng còn kia Nàng là cháu ngoại Thì Thái Thái có nỡ nào làm hại nàng chứ Nhưng ra đến bên ngoài cửa bóng nàng nhớ đến một việc Lập tức nàng chạy đi như bay về phía cửa động Tiếc lão Thái Thái gọi giật lại Yếu liếu đầu Ngươi chạy đi đâu vậy Trương Thanh vừa chạy vừa đáp Hoàng đại ca của ta Ở tại cội tùng Ta sợ không linh linh hạ độc thủ Tiếc lão Thái Thái hừ một tiếng Tiểu tử đó có chết cũng chẳng có sao, làm gì mà ngươi bấm loạn lên như vậy. Mặt bà nói gì thì nói, nàng cứ chạy đi. quan Sơn Nguyệt vẫn còn đứng tại cội tồng. Từ xa Trương Thanh đã trông thấy chàng rồi bất giác, nàng thở phào nhẹ nhõm, như trút khỏi lòng ngực một tảng đá lớn. Cội tồng bên cạnh của quan Sơn Nguyệt, trên thân tùng có dấu trưởng rành rành sâu độ hai tắc, Có thể là Khổng Linh Linh chạy ngang qua đây định hạ sát Quan Sơn Nguyệt Xong chẳng biết tại sao Nàng đã cải biến chủ ý Thay vì đánh người Nàng lại đánh vào cây Do đó mà có dấu trưởng Nhìn chiều sâu của dấu trưởng Trường thành hết sức kinh khiếp Nàng lè lưỡi lát đầu rồi lẩm bẩm Khổng Linh Linh Ngày nay cô nương đã Nương tình với quan Đại Ca Ngày sau nếu gặp ngươi ta sẽ tha chết cho ngươi một lần Để đáp lại sự khoan dung của ngươi ngày hôm nay Tuyết lão Thái Thái đã theo sau lưng của nàng Lúc đó ra đến nơi nghe nàng nói như thế Bà ta cười lạnh nổi Tồng phu của ngươi được bao nhiêu Dám nói đến chuyện ngài sao giết được nó chứ Hừ, Đừng có nuôi mộng nữa Trường Thành trốn mắt nhìn bà một lúc rồi thôi Tuy hiện nay ta không bằng nàng Xong với thời gian Thái Thái sẽ chỉ điểm cho ta Ta lo gì mà không chế ngữ nổi nàng Tuyết lão Thái Thái biến hẳn sắc mặt Sao ngươi biết là ta sẽ chỉ điểm cho ngươi? Trương Thanh điềm nhiên nói. Từ ra Thái Thái không muốn trị tội một tên đồ để phản nghịch thì thôi. Chứ ngược lại thì chắc chắn là Thái Thái sẽ chỉ điểm cho ta học thành tài. Tuyết lão Thái Thái sồi giận nói. Không trị tội nó. Hừ, ta hận nói vô cùng. Bắt được nó ta sẽ lột và xé xác nó ra ngay. Tánh nó tàn độc ta vốn biết từ lâu Nhưng ta không ngờ nó tàn độc cả đối với ta Một ngày nào đó ta sẽ tìm nó mà trị tội nó Trương Thanh lắc đầu nói Thái thái giấu giếm ta làm gì? Một chưởng của nàng đã làm cho nội thể của thái thái chấn động mạnh Mạch lạc hầu như đức đoạn Bất quá trong nhất thời thái thái cố trấn tỉnh tinh thần để dọa nàng chạy đi Làm sao thái thái chế ngự nàng nổi sau này? Điều đó ta thấy rõ ràng rồi Thái thái không che giấu nổi đôi mắt của ta đâu. Lão thái thái hét lớn. Ngươi cho rằng ta đã thành phế nhân. Trương Thành lại lắc đầu nói. Không hẳn là phế nhân. Xong dù sao thì gió công của thái thái cũng kém giảm ít nhiều. Chắc chắn là vô phương gì phục hồi nguyên trạng được. Do đó cái chuyện trị tội phản đồ thái thái quỷ thác lại cho ta đảm nhận. Tuyết lão thái thái vẫn phẫn nộ như trước. Tại sao? Trương thành chỉnh mặt nói Bởi vì ta là máu quyết của Thái Thái Gió học của Thái Thái truyền lại cho cháu ngoại Thiết tưởng cũng là một điều thiên kinh địa nghĩa Ngày nay khổng linh linh chưa biết được sự liên hệ giữa Thái Thái và ta Sau một thời gian sau nàng sẽ biết Nàng sẽ quán hận Thái Thái hơn Nàng sẽ tìm đến đây tìm đến Thái Thái Có gì cần Thái Thái cất công đi tìm nàng làm chi Thiết lão Thái Thái nói giận nói Nó tìm ta rồi ta sợ nó à Trương Thanh đổi lại giọng hiền diệu. Thái thái không nên khí khái như thế, bởi sự việc vô cùng quan trọng liên hệ đến sự tồn vong của con người. Thái thái không sợ nàng, nhưng nếu thái thái có mệnh hệ nào, thì mẹ của ta còn nương tựa vào đâu. Ta nghĩ chỉ có ta ra mặt đối phó với nàng là hợp lý nhất. Tuy cao niên, tiết lão thái thái vẫn còn quẩn cường như lúc thiếu thời. Bà nhất định trừng trị khổng linh linh cho kỳ được Và phải chính tay của bà trừng trị Bà mới hả giận Xong Trương Thanh hết lời thuyết phục Dần dần bà nuôi nóng Sau cùng bà thở dài rồi thốt hey, Người giống mẹ người không sai một điểm nhỏ nào Mẹ người ngày trước cũng ương ảnh Cũng độc đoán Muốn làm gì thì làm tùy ý mà làm Ai nói gì cũng chẳng có chịu nghe Bởi hành động theo nhiệm tánh đó Giờ nó ra thân hình như vậy Bà trầm ngâm một chút Rồi chắc lưỡi Gật đầu nói Mà thôi Người muốn vậy ta cũng chịu theo vậy Ta sẽ truyền gió công cho ngươi Xong với một điều kiện Trương Thành hấp tấp hỏi Điều kiện gì hả Thái Thái Thuyết Lão Thái Thái cầm hờn nói ta truyền gió công cho ngươi, ngươi không được nhận hắn là gia gia của ngươi nữa. Trường Thành thoáng biến sắc kiều lên. Sao lại có điều kiện đó hả Thái Thái? Ta không nhận người làm gia gia nữa, thì chẳng quá ra ta đại lịch bất đạo hay sao? huống chi người đã nuôi dưỡng ta từ thổ nhỏ mà Đến lượt của tuyết lão Thái Thái biến sát. Bà chưa kịp nói gì, Trường Thành tiếp luôn, gương mặt hiện rõ vẻ khổ sở. Ta chỉ sợ gia gia của ta không nhận ta là con thôi Thuyết Lão Thái Thái ạ lên một tiếng rồi nói Tại sao vậy? Trường Thành đưa tại chỉ quan sơn nguyệt rồi tiếp Gia gia của ta không cho ta tới nơi này Người báo rằng nếu ta cãi lời người thì Cầm như tình phụ tử đoán tiệc rồi Xong vì tình trạng của quan đại ca Ta không thể không tới đây tìm Thái Thái Ta đến đây là ta đã cãi lời gia gia của ta Cho nên ta sợ người sẽ chẳng tha thứ cho ta đâu. Tiếc lão Thái Thái dục bật cười ha hả. Ha. Hai, trường dần trốt, hài lắm, đúng là cái báo ứng tuần hoàng. <cười> ngày trước người đọt con gái của ta, ngày nay ngươi mất con gái. Luật trí công, chí công. <cười> Bà ta lập đi lặp lại hai tiếng chí công chẳng biết mấy lượt. Trương Thanh nào biết sự tình ra sao mà dám dạng giải. Nàng chỉ lát đầu cười khẽ rồi hỏi, tại sao thái thái lại hận da da của ta cực độ như vậy? Trương Thanh đinh ninh là thái thái sẽ hét lên, sẽ mắng hoang quát, mắng không tiếc lợi. Nhưng xong lạ lùng thái, bà lại giữ sự trầm tĩnh bất quá bà thở dài mấy tiếng, trầm ngâm một hồi lâu, như để hồi ức lại sự việc của bao nhiêu năm về trước. Cuối cùng bà đem đoạn cố sự thuật lại cho Trương thành nghe. 25 năm Quang cảnh trong tuyết thần cốc không tịch mịch như bây giờ Cốc chủ là tuyết dục dân Một thần y Tùy khứ thế Cái phòng quang rạng rỡ của thế gia vẫn còn với sự điều khiển gia vụ Khéo léo của người vợ đảm đang là Lâm Kinh Hồng Lâm Kinh Hồng thở ấu niên Từng được bậc dĩ nhân truyền thủ gió công Khi về làm vợ của tuyết dục dân Bà nghiễm nhiên là một cao thủ gió lầm Võ công của bà, y thuật của tuyết dục dân tạo thành một thanh danh lừng lẫy cho tuyết thần cốc một thời. Từ ngày về nhà chồng, Lâm Kinh Hồng lại học được thêm y thuật. Dần dần bà cũng nổi danh luôn như chồng, có điều kém trọng phần nào vậy thôi. Dòng họ tuyết trải qua mấy đời, mang một ác bệnh. Tiền nhân đã dùng mọi thứ thuốc linh nghiệm trên đời xong vẫn không sao chữa dứt hẳn. Tiếng bệnh đó trở thành di truyền. Đến đời của tiết dục dân đã nói danh là một thánh thủ, một thần y, cũng chẳng làm sao mà tự chữa trị cho chính mình dứt hẳn bệnh. Lão ta không còn hy vọng gì tự cứu, đành để cho bệnh hoành hành cho đến khi chết. Tuy nhiên trong những năm cuối cùng, lão già tâm niên cứu mọi người phương pháp để chữa trị. Lão có tìm ra được một vài phương pháp xong chưa kịp thực hiện thì đã mạng chung. Bởi chứng bệnh duy truyền Người trong họ tuyết rất hiếm hoi Đến tuyết dục dân Thì hai vợ chồng chỉ sinh được có một đứa con gái Đó là nữ nhân điên Tên gọi là tuyết y hương Y hương sinh ra kháo khỉnh lúc nhỏ Dần dần lớn đơn xinh đẹp vô cùng Tuy dòng giỏi thế gia Y hương chỉ thích vui chơi Không chịu học giỏ công Cũng không thèm nghiên cứu y thuật Lâm Kinh Hồng thương con không nở cưỡng bức Y hương học tập Đành để cho Y Hương học được bao nhiêu thì học, Tùy cái hướng của con mình. Thì Tuyết Y Hương vừa tròn 19 tuổi, Thì bắt đầu từ đó, Biến cố xảy ra tại Tuyết Thần Cốc, Gần như là liên tục. Qua những biến cố đó, Sơn Cốc trở thành tịch mịch như ngày nay. Một hôm, bỗng có một thiếu niên xuất hiện quanh dụng Côn Luân Sơn. Thiếu niên đó tên gọi là Trương Dân Trúc. Văn tài quyên bác, giỏ học cao thăm lại đến từ y thuật, ngoài ra họ Trương còn có dung mạo phi phạm, một dung mạo lý tưởng của hầu hết các thiếu nữ đến tuổi xuân thì. Y là người từ xa đến. É nó có lẽ dĩ rồi, bởi nếu là người địa phương thì hẳn Lâm Kinh Hầu phải biết. Chả gì y đến đây là vì dùng Công Lung Sơn sản xuất nhiều loại dược thảo quý giá, y đang cần mấy loại dược thảo đó để chế luyện vài món thuốc. Y quanh quẩn thế nào trong dùng Một ngày nó lại lạc vào tuyết thần cốc rồi y trở thành một vị tân khách của Lâm Kinh Hồng. Trai tài, tiếp cận gái sát, Trương Dân Trúc và tuyết y hương không bao lâu cảm thông nhau và đã yêu nhau. Lâm Kinh Hồng biết rõ đôi tim non đã hướng về nhau rồi, bà cũng tán thành ngầm cuộc hôn nhân của hai người. Xong bà chưa rõ lộ ý đó, bà chờ cho Trương Dân Trúc tự ý thốt ra trước. Rồi cái gì đến Nó đã đến Trương Dân Trúc chính thức lên tiếng cầu hồ Tự nhiên Lâm Kinh Hồng phải chấp nhận liền Xong bà buộc Trưng Dân Trúc phải ở rễ nơi tuyết thần cốc Bà cho Trưng Dân Trúc biết rõ Y hương không thể xa cốc của bà Vì nàng có một chứng bệnh di truyền Nếu nàng sống xa bà thì bệnh đó sẽ phát lên Không cách nào mà có thể cứu trị được Và như vậy nàng chỉ có thể sống độ 3 năm thôi Trương Dân Trúc sao lại chiều cái cảnh ăn nhờ ở đậu nơi nhà bên vợ. Y quả quyết là y chữa khỏi chứng bệnh di truyền của tuyết y hương. Vợ y tình nguyện cam chịu mọi hậu quả nếu sau này vợ của y có bề gì. Lâm Kinh Hồng lại diện lẻ, dòng họ tuyết chỉ có mỗi một mình nàng. Nếu nàng theo chồng rồi về nơi xứ lạ thì chẳng quá ra tổ tiên bị tuyệt tự hay sao. Trương Dân Trúc lại diện lý do. Y cũng là một đứa con độc nhất trong gia đình. Nếu y theo dạy bên vợ, thì dòng họ cố y cũng sẽ diệt tuyệt. Lâm Kinh Hồng chẳng biết phải làm sao hơn. Hỏi ý kiến của Tuyết Y Hương. Tuyết Ý Hương bằng lòng theo chồng. Điều đó làm cho Lâm Kinh Hồng vừa khó nghĩ, vừa căm hận con gái liếng tình mà quên mẹ. Bởi đội bên chưa thỏa thuận, mọi điều thắc mắc, của hôn nhân đã bất thành. Trương Dân Trúc ôm hận tình trở về quê nhà. Khi rồi Công Luân Sơn được hai hôm thì tuyết thần cốc, tuyết y hương đột nhiên mất tích. Tự nhiên Lâm Kinh Hồng thừa hiểu, y hương rời Công Luân Sơn đến Bắc Thiên Sơn, hỏi hiệp cùng với Trương Dân Trúc. Nàng đã chọn tình phụ hiếu, mà Lâm Kinh Hồng làm sao tránh khỏi phẫn nộ sầm chín tâm tư. Bà liền ra tận quan ngoại tìm đến Bắc Thiên Sơn. Giới chủ định là ra tay sát hại cả hai vợ chồng Trương Dân Trúc, tuyết y hương. Nhưng đến nơi rồi, Lâm Kinh Hồng vì nhân đạo không nở hại con, giết rễ. Bà thở dài âm thầm rồi trở lại cung Luân sơn. Tuyết y hương sau 2 năm ân ái cùng với Trương Dân Trúc lại mang thai. Trong thời gian đó, Lâm Kinh Hồng thời thường sai phái người theo dõi cuộc sống của con và con rể. Rồi Y Hương hạ sinh một đứa con gái. Người con gái của Tuyết Y Hương chính là Trương Thanh. Thì Trương Thanh vừa tròn một tuổi thì chứng bệnh di truyền của Tuyết Y Hương đã bị bộc phát. Trương Vân Trúc tận dụng khả năng chữa trị cho nàng, song y chỉ cứu được mạng sống, còn thì dung mạo của nàng bị phá quỷ, tâm tình lơ lãng như tỉnh như điên. Bỗng một hôm Y Hương cảm thấy đời đáng tởm. Bởi gương mặt của nàng tổm quá chừng Phàm ai mang gương mặt xấu xí Ghê tổm như ma quỷ Mà còn yêu đời gì được Trường Thành thấy gương mặt đó Bất giác rú lên khóc thét Dù lúc đó nàng chỉ vừa tròn một tuổi thôi Tuyết Y Hương phát cấu Giết nàng rồi tự sát luôn Trường dần Trúc phát hiện Sự kiện kịp thời cứu con gái Đồng thời điểm quyệt vợ dĩ nhiễn Không cho cử động được nữa Y toàn giết luôn vợ, để cha con được an nhạc, không phải Y thấy vợ xấu xí rồi xanh lòng ruồn rảy, chẳng qua Y sợ vợ Y còn sống ngày nào là con gái của Y sẽ bị tính mạng đe dọa ngày ấy. Trong hai người, một vợ một con, Y phải cứu một người, và dĩ nhiên Y phải cứu người lành lặng hữu dụng, do đó Y quyết giết bà vợ đi. Ngờ đâu Lâm Kinh Hồng xuất hiện kịp thời cứu đứa con gái đưa nàng về Tuyết Thần Cốc. Tráng tình đời, Lâm Kinh Hồng sống theo lối ẩn vật và từ ngày đó Tuyết Thần Cốc bắt đầu tỉnh mịch Sao bà lại thu nhận khổng linh linh làm đệ tử? Tuyết Y Hương vẫn mang bệnh điên điên khùng khùng như vậy suốt 20 năm qua. Và bây giờ Trương Thanh lại đến, bà cháu, mẹ con trùng phùng, mày hay là rủi đây? Tường thành ngây người, nghe tuyết lão Thái Thái thuật lại biến cố sự của song thân nàng. Dần dần nàng khóc, nàng khóc lúc nào cũng chẳng rõ. Sau khi Thái Thái kể xong câu chuyện, nàng vẫn còn khóc. Bây giờ còn gì bất tiện mà nàng không nhìn nhận ngoại tổ của nàng kia chứ. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần 5 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng